Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôn trọng và giữ đúng tên tất cả mọi người trong câu chuyện. Chú vừa làm đọc lại dùm con và cắt bỏ đi những chỗ không cần thiết để câu chuyện mạch lạc hơn. còn có gửi kèm chú tấm hình, chụp hình cù lau dừa nhỏ liên quan đến câu chuyện con sắp kể và hình này đã được chụp sau khi ông Trung dừa ếm bùa xong. Con xin phép được gửi đến chú câu chuyện tâm linh. Đã xảy ra trong gia đình con trước năm 1975 và con đã được nghe mẹ và ngoại thuật lại. Khi đó thì ông bà ngoại con đã có với nhau 6 người con chung và ông ngoại đã có 2 người con riêng trước đó. Tổng cộng trong nhà lúc ấy là 10 người, tính luôn ông bà ngoại. Vì gia đình thuộc diện đông con nên ông bà ngoại con quyết định mở nhà hàng để nuôi mấy miệng ăn khi ấy. Ông bà ngoại đã cố gắng thật lâu và cuối cùng cũng là chủ của nhà hàng Bình Triệu nằm ngay ngã tư đường Ray của quốc lộ 13 Bình Triệu và Kha Vạn Cần lúc bây giờ. Ngày nay thì khu đất này đã được quy hoạch để làm cầu vượt nối từ cầu bình lợi qua. Ông ngoại có một ông bạn thân tên là ông Trung và kết nghĩa anh em cùng ông ngoại. Lúc ấy thì ông Trung có ghé nhà hàng Bình Triệu để chơi đôi lần với ông ngoại. Rồi một ngày kia, ông Trung đánh tiếng với ông ngoại rằng Em thấy đất nơi đây không mấy sáng sủa và nằm ngay ngã tư đường rai có nhiều âm khí để hôm nào em bày trận ếm cho gia đình mình được bình an. Nói vậy là vì ông Trung có theo trường phái bùa lỗ bang nên ngoài việc có thể cảm nhận được âm khí ông còn có thể ếm hay giải được những loại bùa. Còn xin được nói một chút về nhà hàng Bình Triệu. Nhà hàng được nằm ngay ngã tư mặt tiền quốc lộ 13. Nhà hàng khá rộng, được chia thành ba gian lớn. Có một cái chòi nhỏ ngay cổng ra vào là nơi lý tưởng cho nhóm khoảng 5-6 người. Đây là hình ảnh nhà hàng Bình Triệu được đính kèm. Cái gian bên trong nhà hàng là sàn gỗ nằm trên một cái ao sen thật lớn. Sen mọc quanh năm tạo nên một quang cảnh rất lý tưởng về đồng quê ngay chính giữa hồ sen có một cái cù lao nhỏ trên đó có trồng một cây dừa lúc nào cũng lào xào khi những tán dừa đập vào nhau mỗi khi có gió nơi đây cũng là nơi ông trung để ếm bùa dưới gốc cây và dặn ông ngoại là dù có sửa chữa hay di dời gì thì không được bao giờ đốn cây dừa ấy và ông nói thêm với ông ngoại rằng Lá bùa được ếm bên dưới gốc dừa Được trấn giữ bằng một linh hồn trinh nữ Và lá bùa ấy sẽ phụ trợ cho cả gia đình ông ngoại Và những người con Đây là hình chỗ cái cụ lao nhỏ và có cây dừa Nhà hàng duy trì được từ những năm 1960 Cho đến năm 1975 Thời cuộc đổi thai Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có một đoàn người cầm giấy tờ vào và nói muốn trưng dụng nhà hàng. Vì ga Bình Triệu mới được dời về nên cần một nơi để phục vụ cho nhà ga Bình Triệu. Thế là nhà hàng bị chiếm đóng. Ban đầu nói là vài tháng và sau cùng là trở thành tài sản của nhà nước. Vì bảo vệ gia đình nên ông dẫn cả nhà ra đi. Để không phải chịu cảnh ở trọ ngay trong chính gian nhà của mình Sau này khi đất nước hòa bình Gia đình con mất trắng nhà hàng Tại vì khi ra đi Ông ngoại đã không kịp mang theo những chứng từ Để có thể chứng minh được gia sản Và nhà hàng bình triệu khi đó Thuộc về cấp quyền nhà nước Cũng còn may là sát với nhà hàng Còn có một phần đất lớn thuộc quyền sở hữu của ông ngoại nên được chia lại cho tất cả các cậu gì mỗi người một phần năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nhà hàng được cho mướn lại dưới quyền của cô tuyết khi cô tuyết dọn vô và chuẩn bị cho sửa sang lại một ít trước khi khai trương ngoại lúc đó sống cách nhà hàng hai căn lúc qua chào hỏi ngoại có nhắc khéo cô tuyết rằng nếu có sửa sang thì hãy giữ lại cây dừa trên cù lao nhỏ đó vì ngày xưa đã có thầy trấn yểm bình yên nơi đó sau đó thì nhà hàng được sửa sang lại nhìn khang trang hơn từ mái lá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.